các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vội vàng. À, dạ vâng ạ. Ôi thú thực với anh là đêm qua lúc anh mang đồ ăn đến là em cũng mệt, cũng có ăn được gì đâu cơ chứ. Giờ lại đang đói meo đây này, này. Ông Nam đã lờ đi cái thái độ lẳng lơ của Thanh và đưa mắt hướng về phía thương chờ đợi. Còn Thương thì thấy buồn cười, xen với cái sự ngạc nhiên. Không hiểu sao cái con Thanh kia nó lại có thể bịa đặt trắng trợn đến như vậy chứ. Rõ ràng đêm qua nó đã đớp hết nhẵn cái hộp xôi với hai chai nước của ông Nam đem, mà giờ thì lại bảo nói là chưa ăn. Đang đỡ đẫn thì Thanh đã lại rụng. Kìa, đi, đi thôi còn chờ, chờ gì nữa, đói quá rồi đây này. Thương phỉ cười, rồi cũng miễn cưỡng bước đi theo. Bước đến một quán ăn của ông chủ là người gốc Nam Định. Ba tô bánh canh, cá rô thơm phức được bê ra khói tỏa bay ngào ngạt, vây lấy miệng tô đang quánh một lớp mỡ vàng ngậy. Ông nam lấy mấy cọng rau sống cho vào bát của Thương, rồi ân cần vắt chanh và cho bột ngọt vào. La Thanh đã thấy sôi máu mà không có biết nói gì. Cô ta giằn mạnh cái thìa xuống giấy bàn, rồi với lấy đôi đũa và lau nháo nhào như làm muốn ăn cho nhanh để mà rời đi khỏi chỗ này. Ăn uống xong xuôi, tất thầy cả ba về với cái tâm trạng mỗi người một vẻ khác nhau. Thường trở về khi Phong đang chuẩn bị sắp sửa chỉnh trang để đưa con gái mình tức là Hạnh đến lớp để tiện thể đi làm luôn. Vừa thấy vợ, Phong hỏi với vẻ lo lắng. Em về rồi đấy à? Đồ ăn sáng anh chuẩn bị cả rồi đấy. Giờ anh còn đưa con đi học đây. Em vào nhà ăn đi rồi đi nghỉ nhé. Chưa mà mệt thì để cơm đó anh về anh nấu cho. Em cứ lo nghỉ ngơi đi. Thương mủi lòng trước câu nói đầy yêu thương của phòng, mỉm cười gật đầu và trước khi tạm biệt, còn đến hôn bên má của chồng và con gái một cái rồi mới vào trong. Nhưng thương vừa bước vào thì ông Nam đã lại gọi điện đến. Nhìn thấy số máy, thương ái ngại và quyết định không nghe máy nữa, vì giờ đây thương đã nghiệm ra rằng, mọi cuộc gọi của vị giám đốc này, đa số chẳng có việc gì quan trọng, mà cốt chủ yếu là để tiếp cận hơn với mình mà thôi. Nhưng rồi dù cho linh cảm có chính xác thực, nhưng trong sự trần đời này chỉ có thể tránh được người ngay, chứ khó lòng mà thoát được khỏi kẻ gian. Thương đã rơi vào một cái kế hoạch táo tợ tiếp theo của cái ông bác sĩ rừng mỡ này. Sau cuộc gọi cho thương không được, vì bác sĩ ham chơi chống bỏi ấy đã quyết tâm phải chiếm cho bằng được cô nhân viên của mình trong đêm nay. Đã mấy hôm nay mãi theo đuổi thương nên ông ta cũng không có thời giờ mà đi giải khuây. Hôm nay thì có lẽ là uất khí lại tổn não, không chịu được nữa rồi. Chiều ngày hôm đó, tầm hơn 4 giờ thì ông ta gọi điện cho Thanh và thông báo là đêm nay cô khỏi cần phải đến trực vì đã cử được người thay thế cho một hôm rồi. Thanh vui sướng đến vô cùng, cứ ngỡ rằng ông Nam lại quan tâm đến mình nên đã chuẩn bị bố trí cho cô một công việc khác nhẹ nhàng hơn. Chứ đâu có biết cái âm mưu vô học đang hiện hữu trong đầu của ông ta. Gọi xong cho Thanh thì ông ta lại gọi thêm cho Thương một lần nữa. Lần này thì thương bắt máy, vẫn cái giọng điệu thân mật, dễ gần, ông ta đã nhẹ nhàng. Tối nay vẫn cứ khung giờ đó, cháu nhớ đến đúng giờ đấy nhé. Chưa để thương trả lời gì thì ông ta cúp máy rồi nằm tựa lưng vào thành ghế tưởng tượng ra cái viễn cảnh rằng đêm nay sẽ lộ trần những cái manh áo trên cơ thể của Thương và toàn bộ cái cơ thể nõn nà, mặn mà ấy xét thuộc về ông ta tự do để mà hành sự. Đêm đó, vẫn như khung giờ đêm qua, Thương đã có mặt tại nhà xác. Hơi chút bất ngờ khi hôm qua đến nơi thì đã thấy Thanh rồi, mà hôm nay lại chờ hơn nửa tiếng vẫn không có thấy đâu. Đang định gọi điện hỏi đồng nghiệp xem như thế nào thì ông Nam đã lại xuất hiện. Vẫn với bộ đồng phục quen thuộc ấy, ông ta bế bê đến bên Thương một ly nước Rồi Giả Bộ Ân cần hỏi. "Cháu uống nước đi cháu. Còn Thành nó chưa tới hay sao vậy?" Thương Điểm Đạm đưa tay đỡ lấy ly nước rồi nói, "Giả chưa chú ạ. Hôm qua cháu tới thì thấy nó tới rồi, mà hôm nay sao lại trễ vậy thế cơ chứ?" Ông phó giám đốc đưa tay lên xem giờ rồi lại diễn thềm. "Chắc cũng sắp tới rồi đó. Thôi cháu cứ uống nước đi, giờ vào đây chú hướng dẫn thêm một chút nữa cho yên tâm nha." Vừa nói, ông ta vừa bước vào căn nhà xác trước, thường tụt cạn phân nửa ly nước rồi cũng đã nhanh nhẹn bước theo. Trên chiếc giường mà đêm qua nạn nhân kia đã nằm, giờ không có còn ai nữa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net